các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một sự trùng hợp, có lẽ chỉ Hương đã sẩy chân mà ngã khi có tàu đi qua. Giọng nói ma quái đó lại vang lên, là nó giết cô ta đó. Nó đang nói tới con quỷ trong gốc cây này sao? Sau nói của quỷ thần trong đầu của Phương lại đáp, đúng vậy, giết chi kỳ của mày chính là con ma da, sống ở dưới dòng sông này, sao bạn cô mày gỡ lá bùa trấn nó ra? Cho nên nó mới thoát khỏi phong ấn mà giết cô ta Phương đứng dậy khỏi đường tàu bước đi chậm chắc chắn đề phẩm Phương dùng phép thiền đầu của cậu tôi không nghĩ nữa Tâm trí của cậu chuyển sang theo dõi như cách thầy dạy Gọi là quán hơi thở khi tọa thiền Quỷ thần lại nói vang lên trong đầu của Phương Con người không ai là không bị vọng tưởng chi phối Kể cả người tu hành lâu năm như thầy mày Chứ kể chi đến mày Niệm này nối tiếp niệm khác mà khởi sinh không dứt. Chỉ cần mày còn thở, mày đều phải suy nghĩ. Chỉ cần mày suy nghĩ, ta đều biết hết tâm can của mày. Thật là người sống trong cõi dục chẳng tránh khỏi đảo điên. Vòng niệm thi nhau khởi, có biết đến cửa thiền. Im đi, ta không cần mày giảng dạy. Phương thầm gửi lên một ý nghĩ. Trần vẫn bước vô thức về cuối cây cầu. Vẫn rất chậm, rất chắc chắn từng bước từng bước.